Yên Viên Thiên Hành nghe hai người bên kia khắc khẩu hít sâu một hơi, các ngươi câm miệng hết cho ta. Đau quá a, dùng sức quá mạnh. Ngươi, ngươi tỉnh a. Có cái gì? Không thoải mái không? Vô Cực Đạo trưởng cùng Tô Liên Tâm vội chạy đến bên giường Yên Viên Thiên Hành. "Vô nghĩa ngươi thử xem xem có đau hay không?" Yên Viên Thiên Hành cắn răng nhìn Vô Cực Đạo trưởng hận không thể cắn mấy cái. "A ha." Vô Cực Đạo trưởng cười gượng một tiếng, ngươi có cái gì? Không thoải mái không? Ta đổi dược cho ngươi. Khải Nhi ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Hành không có nhìn thấy Long Tại Vũ thì nghĩ hắn bị ma tuyệt bắt đi, từ trên giường mạnh ngồi dậy. Hắn ở phía sau ngươi không có việc ngươi không cần phản. Ứng lớn như thế a xem xem miệng vết thương lại nứt ra đi. Tô Liên Tâm nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành tức giận đến đau thì có chút vui sướng khi người gặp họa mở miệng. Hắn tỉnh chưa? Hiên Viên Thiên Hành lo lắng nhìn Long Tại Vũ. Còn chưa có ai ngươi làm gì? Tô Liên Tâm đè lại Hiên Viên Thiên Hành đứng lên, người này không có tự giác của người bệnh à? Bị trọng thương như vậy mà còn xuống giường. Ta ta phải cùng Khải Nhi một chỗ. Hiên Viên Thiên Hành quật cường gạt bỏ cánh tay đang nâng mình của Tô Liên Tâm ra, cước bộ không tiêu sái đến trước giường Long Tại Vũ, thương tiếc vết gương mặt tái nhợt của hắn. Kệ hắn đi, Vô Cực Đạo trưởng than nhẹ một hơi, cũng đi đến bên giường thanh chúc. Thật là, một đám cũng không biết yêu quý thân thể của chính mình. Tô Liên Tâm khổ não nhìn bốn người, lão đạo sĩ đều đã hai ngày hai đêm không chợp mắt còn không chịu nghỉ ngơi. Hiên Viên Thiên Hành cũng vậy, mới vừa tỉnh liền ngốc người bên long tại vũ. Quên đi dù sao thân thể là của bọn hắn, nếu bọn hắn có ngã xuống nữa cũng không quản bọn họ. Ngô Ân. Thanh Trúc có chút thấm khổ mở to mắt, khi nhìn đến gương mặt che kín nếp nhăn của vô cực đạo trưởng, ngạnh xạ ra một cái mỉm cười như an ủi, "Sư phụ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng." "Hảo tỉnh là tốt rồi." Vô Cực đạo trưởng đem lệ đang chảy lau đi, thanh trúc ngươi có cái gì không thoải mái không? Nói cho sư phụ, không có việc gì. Sư phụ không cần lo lắng, tại Vũ Cùng Hiên Viên Đế đâu. Thanh trúc nhẹ nhàng đỡ ngực bị thương, thật sự là đau a. Bọn họ không có việc gì, ngươi chờ, ta đi lấy nước đến cho ngươi uống. Vô Cực đạo trưởng vội vàng đi đến bếp tìm nước. Thanh trúc nhìn thấy Vô Cực đạo trưởng rời đi, Nhìn nhìn Liên Tâm ngẩn người, quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt chuyên chú của Hiên Viên Thiên Hành, khóe miệng treo lên một cái mỉm cười quỷ dị. Cũng chưa chết sao? Thật sự là hảo ngoạn a. Khải Nhi, ngươi như thế nào còn không có tỉnh? Hiên Viên Thiên Hành tại bên người Long Tại Vũ nằm xuống, nhẹ nhàng lôi kéo tay hắn. Ngươi tỉnh nhanh lên a. Vì cái gì mình tỉnh Khải Nhi còn chưa tỉnh? Hắn không phải bị thương nhẹ hơn mình sao? Khải Nhi, mau tỉnh lại đi. Vậy ta ta mới có thể yên tâm a. Có người gọi ta. Long Tại Vũ ở trong một mảnh trắng xóa, nhưng hắn đi không ra, giống như có gì vây hắn ở bên trong, nhưng là ai đang gọi hắn? Phụ thân sao? Không, không thấy phụ thân. Đế Hành Thiên, hắn đã sớm phản bội mình, vậy còn ai a? là ai bá đạo không cho mình rời đi, là ai đưa hắn vây khốn bên người, là ai yêu mà cũng không biết tình huống, đem mệnh phách của mình khóa trụ. Hiên Viên Thiên Hành, là ngươi gọi ta sao? Ngươi không chết sao? Ngươi còn sống. Thật tốt a. Ta phải đi ra ngoài, ngươi thừa nhận sao? Thanh âm rất quen thuộc kia là ai? Ta chính là ngươi a. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện? Đúng ta ở trong tâm của người, vẫn luôn ở đó. Vậy vì sao không xuất hiện? Ta không thể ở cùng một chỗ với ngươi, căn bản không tồn tại thành một thực thể. Hiện tại ta phải tiêu thất. Hỏi ngươi lần cuối cùng, Yên Viên Thiên Hành trong tâm ngươi có vị trí gì? Vị trí gì? Ta không biết. Nhĩ Hảo tự vi chi ba. Nhớ kỹ a, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải trước nhận rõ tâm mình thích cái gì, nghĩ muốn bảo hộ cái gì, quý trọng cái gì, không cần mất đi ngươi mới hối hận. Hối sao sao? Ta cũng không hối hận. Ngươi bảo trọng đi. Ta là ảnh của ngươi là bóng ma trong lòng ngươi, lần này ngươi vì cứu Yên Viên Thiên Hành cùng Thanh Trúc mà đem ta bức hiện thân, hiện tại ta phải tiêu thất. Ngươi phải bảo trọng. Còn có cẩn thận Thanh Trúc kia nhất định phải nhớ kỹ hắn không phải trước kia. Bóng ma của hắn sao? Vì cái gì cần phải cẩn thận thanh trúc? Hắn tốt lắm a." Ngươi nói, vì cái gì không còn thanh âm? Khải Nhi mau tỉnh lại, Long Tại Vũ có chút mất mác đi về phía trước. Hắn biết cái gọi là bóng ma kia là gì, ở hiện đại gọi là song tính cách. Bóng ma kia sinh ra ở thời điểm nào? Hắn vì cái gì chưa từng nghĩ tới muốn chiếm cứ thân thể của mình? Khải Nhi ngươi cái gì còn không tỉnh lại? Ta đang đợi ngươi tỉnh lại. Đúng vậy, phải đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Hành, lão Mao Mao, Thanh Trúc, Liên Tâm bọn họ đang đợi ta. Khải Nhi, tỉnh tỉnh. Hiên Viên Thiên Hành kích động ôm Long Tại Vũ, kết quả khẽ động vết thương trong lồng ngực, nhất thời rút mấy hơi thở. Ngươi kích động cái gì? Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên Thiên Hành trở mình coi thường, người này vẫn ngu ngốc giống trước kia. Không có gì, ngươi tỉnh là tốt rồi. Hiên Viên Thiên Hành hé ra gương mặt đau khổ, ngươi như thế nào so với ta còn lâu tỉnh hơn. Ta đều đã tỉnh một ngày, một mực gọi tên ngươi. Nguyên Lai thanh âm đừng đừng trong bóng đêm là Hàn A. Như nào biết? Những người khác đâu? Long Tại Vũ động nhếch người, trừ trên vết thương trên đùi mặt khác cũng không có vấn đề gì. Thanh trúc cùng vô cực đạo trưởng còn chưa tỉnh, Tô Liên Tâm ở cách bách yên biên thiên hành chậm rãi nằm xuống. Long Tại Vũ hoạt động, đương nghĩ đến cái gì dường như cứng đờ. Làm sao vậy? Yên biên thiên hành không hiểu nhìn thân thể Long Tại Vũ đột nhiên cứng đờ liền nghĩ đến hắn không thoải mái chỗ nào. Ta thời điểm bọn họ tìm được ta ta đang ở bộ dáng gì? Long Tại Vũ mất tự nhiên nhìn Hiên Viên Thiên Hành, sẽ không phải là bộ dáng ngân phát đi. Ta không biết làm sao vậy. Hiên Viên Thiên Hành rất là buồn bực mở miệng, ngươi bây giờ còn quan tâm bộ dáng lúc ấy gì nữa a? Không có việc gì. Long Tại Vũ tức giận mở miệng, hắn cũng không phải tự kỳ cuồng, chính là lo lắng bộ dáng lúc đó dọa đến người khác mà thôi. Tại Vũ ngươi tỉnh Tô Liên Tâm đẩy cửa ra liền nhìn vẻ mặt buồn bực của Long Tại Vũ. Liên Tâm ngươi biến ngốc a. Nếu bất tỉnh ta có thể trợn mắt ngồi chỗ này sao? Long Tại Vũ tự mình xem thường, tỉnh là tốt rồi, ngươi đói không? Tô Liên Tâm khẩn trương tiêu sái đến bên giường Long Tại Vũ vừa sờ soạng lung tung vừa thông suốt. Ngươi tay ngươi đang làm cái gì? Hiên Viên Thiên Hành đem tay của Tô Liên Tâm hất sang một bên. Ta là thầy thuốc ngươi nói ta đang làm cái gì? Tô Liên Tâm tức giận liếc mắt trắng Hiên Viên Thiên Hành một cái, thật là không phải là chịu chút đậu hũ thôi sao? Chính là không được sờ. Hiên Viên Thiên Hành rãi rủa đem Long Tại Vũ Hộ sau người. Tô Liên Tâm không nói gì nhìn Hiên Viên Thiên Hành một bộ dáng bảo hộ gà con. Người này có thật là Hiên Viên đế đại danh đỉnh đỉnh. Ta không sao. Long Tại Vũ thần tình hắc tuyến nhìn Hiên Viên Thiên hành trước mắt, ra vẻ mình so với hắn bị thương còn nặng hơn đi. "Tại Vũ, ngươi tỉnh a?" Thanh trúc mắt buồn ngủ mông lung hướng bên này nhìn, "Như thế nào ổn như vậy a? Chẳng lẽ Tại Vũ cũng là bị đánh thức?" "Không có việc gì, ngươi ngủ đi, chờ chút ta sẽ đổi dược cho ngươi." Long Tại Vũ lòng đầy áy náy mở miệng, Thanh trúc lên tiếng trả lời nhắm mắt lại. Hai tay gắt gao nắm lấy chăn điện. Long tải vũ nhìn thấy Thanh Trúc lại ngủ say thở dài. Đã sớm quên cảnh cáo của bóng ma. Nhất định phải cẩn thận Thanh Trúc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 90 nửa tháng sau lão tử rốt cục còn sống đi ra ngoài. Long tải vũ ngửa mặt lên trời hô lớn. Trời ạ, nửa tháng thật sự là muốn mạng của hán A tiểu quỷ. Ngươi có biết vẻ thanh của ngươi rất khó nghe hay không a?" Vô Cực đạo trưởng nhìn thấy Long Tại Vũ thực vui mừng như vậy, tổng so với suốt ngày ở trên giường khóc thét vẫn tốt hơn. "Lão quỷ, không phục chúng ta đâu a." Long Tại Vũ dáng vẻ lưu manh hừ mũi, đem bộ dáng tên côn đồ làm giống đến 10 phần. "Dựa vào, ngươi nha thật sự là hoàng tộc." Vô Cực đạo trưởng khóe mắt run rẩy nghiêm trọng. Giáo dưỡng như vậy cũng là hoàng tộc dạy dỗ, không liên quan đến ngươi." Long Tại Vũ hung hăng liếc mắt trắng vô cực đạo trưởng một cái, "Ai hiếm lạ hoàng tộc a? Một đám đều là sau lưng lục độc với nhau tiểu nhân hại người." Khải Nhi, không phải tất cả đều như vậy." Yên Viên Thiên Hành cùng thôn dân nói xong thì chợt nghe Long Tại Vũ đang mắng hoàng tộc. Cũng không phải tất cả mọi người là người xấu a tựa như hắn chính là một người tốt hiếm có, chẳng lẽ không đúng? Long Tại Vũ mắt lé nhìn Hiên Viên Thiên Hành, cho dù cả hoàng tộc đều là người tốt ngươi cũng không phải thứ tốt. Vì cái gì? Hiên Viên Thiên Hành có chút ủy khuất nhìn Long Tại Vũ, ta như thế nào không tốt? Bởi vì ngươi cầm đầu bọn họ. Long Tại Vũ trực tiếp ghé vào lỗ tai Hiên Viên Thiên Hành giống, đứng đầu thì làm sao? Ta là người tốt. Yên Viên Thiên Hành nhỏ giọng nói thầm, đứng đầu cũng không phải là lỗi của hắn a. Hừ. Long Tại Vũ xem như không có nghe thấy, bước nhanh đi đến bên người Thanh Trúc, "Thương thế của ngươi tốt hơn chưa?" "Tốt hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng." Thanh Trúc mỉm cười, vô tình cố ý hướng đến Yên Viên Thiên Hành bên kia. Tô Liên Tâm nhìn thấy hành động của Thanh Trúc có chút hoài nghi nhìn hắn vừa rồi thanh trúc giống như hướng yên viên thiên hành khiêu khích a, là ảo giác của nàng sao? Uy, ngươi có cảm giác thanh trúc có chút không đúng không không? Tô Liên Tâm lui về phía sau vài bước đến bên người Yên Viên Thiên Hành, ta cảm giác hắn có chuyện gì gạt chúng ta. Yên Viên Thiên Hành tán thưởng nhìn Tô Liên Tâm liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi còn có chút thông minh. Ta vẫn nghĩ đến nữ nhân đều là không có đại não. Suốt ngày chỉ biết tranh thủ tình cảm. Đó là tư tưởng thành kiến của ngươi. Tô Liên Tâm trở mình xem thường, người này quả nhiên không làm cho người thích a. Ngươi là như thế nào phát hiện thanh trúc không đúng? Yên Viên Thiên Hành thú vị nhìn Tô Liên Tâm, lần đầu nhìn thấy nàng thì nghĩ nàng là loại nữ nhân thấp hèn lấy dung mạo đến câu dẫn nam nhân. Đến khi Khải Nhi cư nhiên vì cứu nàng không tiếc bại lộ chính mình, Khi đó hắn đã muốn kết luận nữ nhân này không phải người tốt gì, nhưng lần này gặp mặt nàng thì ấn tượng hoàn toàn thay đổi, hiện tại rốt cục biết nữ nhân này vẫn có kiêu ngạo. Nếu hắn gặp nàng trước Khải Nhi, hắn nhất định sẽ thích thượng nữ nhân cao ngạo này. Hắn từ lúc bị thương thì rất thích đi theo cùng Vũ một chỗ. Hơn nữa ta để ý khi ngươi tiếp cận tại Vũ, hắn sẽ dùng ánh mắt thực hung nhìn chằm chằm các ngươi. Ta tuy rằng nhận thức hắn không lâu, Nhưng ta cảm giác trước kia hắn không phải như vậy. Tô Liên Tâm còn thật sự mở miệng, "Ngươi có biết vì cái gì không?" Hiên Viên Thiên Hành thở dài lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết a. Kỳ thật ta cũng cảm giác Thanh Trúc có chút không đúng, nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào. Các ngươi cũng cảm thấy được vậy sao?" Vô Cực Đạo Trưởng tự nhiên từ phía sau bọn họ nhảy ra, "Oa, ngươi làm ta sợ muốn chết." Tô Liên Tâm vỗ vỗ ngực, Lão Tạp Mao, ngươi không cần luôn từ sau lưng người ta nhảy ra được không? Đạo trưởng cũng có cảm giác này. Yên Viên Thiên Hành nhíu mày, ngươi cùng Thanh Trúc nhất nhất thân cận, có cảm giác hắn có chỗ nào không đúng hay không? Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Vô Cực Đạo trưởng trong mắt phức tạp nhìn Thanh Trúc đi ở phía trước. Nếu hắn không phải là đồ đệ ngốc kia thì mình nên làm cái gì bây giờ? Giết hắn? hay là lưu lại hắn? Đương nhiên, khi đó chúng ta đang bị hộ thi vây khốn, là các ngươi đã cứu chúng ta. Hiên Viên Thiên Hành không hiểu được chuyện này cùng Thanh Trúc thích hợp thì có quan hệ gì. Vậy ngươi hẳn là nhớ rõ lúc ấy ta nói ngươi phải cho chúng ta đổ kim thì chúng ta mới hỗ trợ đi. Vô Cực đạo trưởng cười khổ một tiếng. Đương nhiên a, cái này có quan hệ gì? Hiên Viên Thiên Hành chảo chảo tóc Giống như thực sự chuyện có như vậy, ta hảo độ, cho nên bạc của chúng ta đều là cho Thanh Trúc trưởng quản. Thời điểm ta nhận thức hắn là 15 tuổi, khi đó Thanh Trúc rất là gầy yếu, đều sắp chết đói. Ta cứu hắn rồi hắn đi theo ta học. Rồi sau đó hắn phát hiện ta hảo độ, liền sự kế đem bạc đều lờ đến chỗ hắn. Hắn thực tốt luôn luôn có cái gì ăn ngon đều cho ta ăn chứ. Hắn mạnh miệng mềm lòng luôn nói ta mà tiếp tục đổ hắn sẽ không trả tiền cho ta nữa, để ta tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng gần đây, ta nhìn thấy hắn thường xuyên nhìn bạc ngẩn người, cuối cùng là tùy tay lấy, quần áo đều là tùy tiện mua, xem ra hắn thật sự có vấn đề a. Vô Cực đạo trưởng giống như lập tức già thêm vài tuổi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tô Liên Tâm không biết làm sao nhìn hai người. Nếu đúng như bọn họ nói thì Thanh Trúc thật ở nơi nào? Người này là ai? Vẫn là quan sát một trận thử đi. Vô Cực đạo trưởng cười khổ một tiếng, có lẽ hắn chính là có một chút khác thường đi. Thử xem đi. Nghiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long tại Vũ cùng Thanh Trúc giỡn quả có chút quái dị, chẳng lẽ là Ma Tuyệt kia? Nhưng ý tưởng này rất nhanh đã bị hắn phủ định. Ma Tuyệt đã bị Khải Nhi đả thương không có khả năng biến thành bộ dáng thanh trúc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa thương trên người thanh trúc cũng không phải là giả a. Thật sự là phiền toái a. Uy, các ngươi đang làm gì? Nhanh lên a. Long Tại Vũ nhìn lại phát hiện họ còn đang chậm rãi tiêu sái rất là buồn bực, các ngươi sẽ không phải đi như thế này hoài chứ. Đương nhiên không phải. Chúng ta đến đây. Yên Viên Thiên Hành vừa nghe lập tức cởi nhã đuổi theo. Không cần lo lắng, ta tin tưởng người tốt có hảo báo. Tô Liên Tâm còn thật nhìn vô cực đạo trưởng, hiện tại chúng ta không thể nói Thanh Trúc đã chết rồi, hoặc là bị người đánh cháo, không đến phút cuối cùng chúng ta không thể bỏ cuộc. Tiểu nha đầu, ngươi không cần an ủi ta. Tuổi của ta so với ngươi lớn hơn, chuyện so với ngươi cũng hiểu nhiều hơn, không cần lo lắng cho ta. Thanh Trúc đã chết, ta sẽ báo thù cho hắn. Nếu hắn bị người đánh cháo, ta sẽ tìm và đưa hắn về, không cần lo lắng cho ta." Vô Cực đạo trưởng từ ái mở miệng, "Ngươi là cô nương tốt, về sau không cần để tâm vào chuyện bộn vặt a." "Ngươi ngươi nói cái gì a ai để tâm vào chuyện bộn vặt?" Tô Liên Tâm mặt đỏ mở miệng, "Ta nói sai rồi." Vô Cực đạo trưởng vô tội mở miệng, "Ngươi không phải cùng cái thi dương gì đó kẽ nhau sao?" chẳng lẽ ta lầm rồi, ngươi không nghe ngươi nói nữa. Tô Liên Tâm bước nhanh tránh ra, Vô Cực đạo trưởng nhìn Tô Liên Tâm trong lòng thán khí, Thanh trúc rốt cuộc thế nào rồi? Thanh trúc nhìn thấy Tô Liên Tâm tới thì lạnh lùng cười nữ nhân này dám phá hỏng chuyện của hắn hắn sẽ giết nàng. Tại Vũ, chúng ta cứ như vậy đi tới Tuy Dương sao? Tô Liên Tâm ai oán mở miệng, nếu đi như vậy sẽ có người chết đó. Làm sao vậy? Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Tô Liên Tâm, như thế nào đi thì sẽ có người chết. Ngu ngốc, ngươi đi đừng không phiền lụy a. Thật không biết trước kia ngươi quen bạn gái như thế nào nữa. Tô Liên Tâm ai oán nhìn Long Tại Vũ, nếu ta là bạn gái ngươi nhất định sẽ chia tay với ngươi, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ta không có quen qua bạn gái, ta làm sao biết a. Long Tại Vũ rất là buồn bực mở miệng Ngươi chưa từng quen bạn gái. Tô Liên Tâm hú lên quái dị, bây giờ còn có loại quái thai này. Vậy ngươi trước kia nhất định thực xấu. Ta năm đó chính là người dễ nhìn nhất nhì của đại học âm nhạc một đó. Long Tại Vũ trở mình xem thường, hắn cũng hiểu được kỳ quái, mình rõ ràng không xấu a, vì cái gì không ai đến thổ lộ trừ đại học âm nhạc một. Ngươi trước kia cũng học ở đó. Tô Liên Tâm hưng phấn nhìn Long Tại Vũ, biểu tình kia giống như một một người bụng đói 7 ngày thấy được một cái bánh. Đúng vậy, làm sao vậy? Long Tại Vũ nhìn thấy Tô Liên Tâm nuốt nuốt nước miếng như vậy, trước kia như thế nào không phát hiện kỳ thật Liên Tâm cũng thực là khủng bố, ánh mắt kia giống như muốn ăn người ta. Ngươi không biết ngươi trước kia được nhiều người hoan nghênh đi. Tô Liên Tâm đồng tình nhìn Long Tại Vũ, năm đó nữ sinh thích ngươi thực không ít, nhưng có người đồn đãi ngươi là đồng tính luyến ái. Cái gì? Là tên hỗn đản Vương Bát đản nào? Lão tử muốn bổ sống hắn. Long Tại Vũ kinh thiên giống một tiếng, ai dám phá hư thanh danh của hắn? Lời như vậy mà cũng có thể nói ra. Không cần kích động a, ngươi không phải đã đắc tội người nào trừ Tô Liên Tâm lôi kéo Long Tại Vũ đang không khắc chế được, ngươi hiện tại sinh khí thì có ích lợi gì a? Cho dù là biết cũng không thể đánh hắn được a. Ta đây liền mỗi ngày nguyền rủa hắn. Long Tại Vũ đối trời giơ ngón tay giữa lên. Con mẹ nó, nếu để hắn biết là tên hỗn đản nào hại hắn, liền rủa hắn sinh con ra không có thí thí. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Trương 91, các ngươi có cảm giác nơi này có điểm không thích hợp hay không a? Thanh Trúc nhíu mày nhìn bốn phía yên tĩnh, rõ ràng trời vẫn sáng cư nhiên ngay một một người cũng không nhìn thấy. Có sao? Long Tại Vũ nghi hoặc liếc bốn phía, không có gì không đúng a. Không có ai. Yên Viên Thiên hành kết luận, phải cẩn thận. Thanh Trúc thản nhiên mở miệng. Bọn họ vừa nói xong, Long Tại Vũ có chút cảnh giác đứng lên vẫn là để cho các ngươi phát hiện a." Một lão thái bà ngầm chui ra. "Long Tại Vũ nhăn lại mi, ngươi còn chưa có chết a?" "Tiểu quỷ ngươi còn chưa chết, ta như thế nào sẽ chết chứ?" A Tát Lạp cười quái dị nhìn Long Tại Vũ. "Lão quỷ, ngươi có biết ngươi thực xấu hay không a?" Long Tại Vũ nhịn không được nói lời châm chọc. "Vạn xá đại trận của lão già này chính là bọn họ đã phá như thế nào còn đến đây?" Các ngươi chờ. A Tát Lạc mắt tam giác trên người bọn họ quét đến, khi nhìn đến Tô Liên Tâm thì nhãn tình sáng lên, chính là nữ oa nhi này. Tô Liên Tâm mờ mịt nhìn A Tát Lạc, cái gì là nữ oa nhi? Các ngươi chờ chết đi. A Tát Lạc cười quái dị trốn ở phía sau một gốc cây đại thụ, trong động ở phía sau nàng lập tức chào ra một đám sa. Con mẹ nó Trước kia lão tử sợ rắn ngươi cho là bây giờ lão tử vẫn sợ sao à. Con mẹ nó. Long tải vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Cho dù không sợ xà cũng sẽ ghê tởm đi. Lão yêu bà này cư nhiên cùng đám xà ở trong một cái động. Ngẫm lại liền có cảm giác ghê tởm. Tô liên tâm sắc mặt tái nhợt nhìn đàn xà ngày càng nhiều. Trước kia nhân xà đại chiến cũng không có cảm giác ghê tởm như vậy à. Phải cẩn thận à. Vô cực đạo trưởng cơ hồ phản xạ tính đem thanh trúc kéo đến phía sau. Sợ cái gì a? Lão tử là Long, chẳng lẽ còn không trị được đám súc vật này? Long Tại Vũ tức giận mở miệng, đem Long uy phóng xuất ra ba phù đàn xà, ý định trấn trụ bọn nó. Xà đàn đầu tiên là sợ hãi run rẩy, rồi sau đó toàn bộ nằm úp sấp phục không hề nhúc nhích. "Gì? Ta nói nói chúng nó không được rồi mà." Long Tại Vũ đắc ý rảo rạc nhìn Vô Cực đạo trưởng. Đắc ý cái gì a? Vô Cực đạo trưởng không phục nói thầm, nói lẩm bẩm. Long Tại Vũ mắt lé nhìn Vô Cực đạo trưởng liếc mắt một cái, đắc ý nhìn về phía A Tát Lạp, thế nào a? Đàn xà của ngươi không nghe chỉ huy đi. A Tát Lạp không dám tin nhìn đàn xà không có động tĩnh. Bọn nó như thế nào lại không nghe lời mình, như thế nào lại không có khả năng Cho dù chúng nó có nghe lời ngươi nói, cũng là sẽ có ý thức được nguy hiểm." Long Tại Vũ khinh thường nhìn A Tát Lạp, "Có lẽ ngươi chính là bắt bọn nó trở thành công cụ, nhưng chúng nó cũng là một thân thể có sinh mệnh, không cần đem chúng nó trở thành nô lệ của ngươi." Long Tại Vũ hừ lạnh một tiếng, "Sàn này hiện tại tự do." A Tát Lạp vừa nhìn đàn xà bốn phía vừa giận Ta tân tân khổ khổ dưỡng chúng nó lâu như vậy, bọn nó lại mơ tưởng thoát khỏi ta dễ như vậy. A Tát lập từ trong tay áo lấy ra một cái xáo nhỏ nhẹ nhàng thổi, đàn sả nghe thế liền giống như bị cái gì chế trụ không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật, hiện tại hắn có thể nghe được rõ ràng đám sả này đang thống khổ rên gì. Hắc hắc giết bọn họ, mau giết bọn họ. A Tát Lạp gần như điên lên thổi cây sáo, đàn xà thấm khổ vặn vẹo thân thể, nhưng chúng nó không dám hướng đến Long Tại Vũ. Long uy không phải là đám xà yếu ớt chúng nó có thể phạm đến. Chết tiệt. Long Tại Vũ buồn bực nhìn A Tát Lạp. Thân thể hắn còn thực suy yếu không thể phóng Long uy trong thời gian dài. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền thật sự làm cho đàn xà này đi theo lão yêu bà kia? Có Bọn dân kia, các ngươi thật nguyện ý trở thành con rối của nữ nhân kia sao? Ngẫm lại tổ tiên của các ngươi chúng nó là chiến sĩ anh dũng, các ngươi thật sự nguyện ý cống hiến vì nhân loại hèn mọn này sao? Như vậy thật sự là làm bẩn mặt mũi của tổ tiên các ngươi a. Trở về đi. Long tại Vũ đem Long Uy toàn bộ phóng xuất ra. Loại khống chế tâm linh này là phụ thân hắn Long Thiên Phi lệnh dạy hắn, chính là hắn hiện tại quá yếu không biết có tác dụng hay không. Đản Sà nhất thời xôn xao lên, không biết là vì cây sáo nhỏ của A Tát Lạp hay là vì lời nói của Long Tại Vũ. Hì hì, thực sự ý tứ a. Không nghĩ tới Trọng đi ra một lần còn có thể thấy được trường hợp kỳ quái như vậy a. Phía sau A Tát Lạp đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên mặc áo xanh, sau lưng hắn còn có một nam tử vẻ mặt tối tăm. Ngươi, ngươi là ai? A Tất Lập Hoàng Sở nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện. Bọn họ rốt cuộc là ai, vì cái gì bọn họ xuất hiện mà mình không biết. Ngươi trốn nhà. Long Tại Vũ bình tĩnh nhìn nam hài áo xanh kia, cẩn thận khi trở về sẽ bị xử phạt. Ta lần này là quang minh chính đại tiêu xái đi ra a. Thiếu niên vô tội nhìn Long Tại Vũ, không giống như ngươi a, cư nhiên ngay cả nhà đều không về được. Con mẹ ngươi cút Ngươi tới để làm gì?" Long Tại Vũ khóe mắt run rẩy vài cái. "Hắn như thế nào lại không hay ho như vậy a? Những người này như thế nào một đám điu xuất hiện? Gì? Ở đây từ khi nào là địa bàn của ngươi?" Thiếu niên áo xanh ngạc nhiên nhìn Long Tại Vũ, "Long tiểu tử, Long uy của ngươi hảo yếu a." "Không liên quan đến ngươi." Long Tại Vũ trợn mắt trắng, ngược lại nhìn nam tử vẻ mặt tối tăm phía sau hắn. Quan, các ngươi đi ra làm gì? Cũng không có gì, chính là người kia cảm giác được khí tức của ngươi liền tới tìm ngươi. Quan sắc mặt ôn hòa nhìn Long Tại Vũ, nhiều năm không thấy nhìn ngươi thật không tốt a. Còn không phải? Long Tại Vũ cười khổ một tiếng, đem nơi này thu phục giúp ta có thể chứ? Quan Ôn Nhu nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái, vung tay lên đàn xà liền hóa thành cho bụi biến mất trong không khí. Ngươi, ngươi như thế nào đều giết? Ta chưa nói muốn ngươi giết chúng nó a. Long Tại Vũ có chút trợn mắt nhìn Quan, ta cũng không biết ngươi thích giết sả như vậy a. Nói xong còn có chút đăm chiêu nhìn thiếu niên áo xanh. Ta không thích giết sả. Ngươi như thế nào thực cùng những người này ở cùng nhau? Quan không hờn giận Long Tại Vũ vì cái gì không trở về Long tộc. Ông nội, bà nội đã trở về rồi a. Long Tại Vũ hợp tình mở miệng, bọn họ trở về là quái dối. Quan nắm chặt nắm tay, một bộ dáng hận không thể đem nha cùng Phong Bẩm Thê vạn đoạn. Bọn họ là ai? Yên Viên Thiên Hành không duyệt nhìn Long Tại Vũ cùng nam nhân vẻ mặt tối tăm nói nói, nhất là nhìn đến trong mắt nam nhân là sủng ái thì càng thêm tức giận. Người cao hơn kia là cậu ta, lùn hơn là Đoạn Tình, là Sả Yêu. Long Tại Vũ nhấn mạnh hai chữ, "Sả yêu", có thể thấy được hắn cùng đám sả kia có quan hệ. Yên Viên Thiên Hành chọn mi nhìn Quan liếc mắt một cái, "Cậu a, như thế nào?" Quan không cam lòng yếu thế trừng mắt Yên Viên Thiên Hành, "Lão yêu bà kia đâu?" Long Tại Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng, "Bọn họ mới phát hiện lão yêu bà lại trốn." "Cậu đều tại ngươi." Long Tại Vũ hai mắt rưng rưng nhìn Quan, không tiếng động chỉ trích sai lầm của hắn. Quan không nói gì nhìn Long Tại Vũ, này giống như cùng hắn không có quan hệ gì đi. Được rồi. Nàng trốn thì trốn, ngươi sao lại thế này a? Vì cái gì Long uy của ngươi yếu như vậy? Đoạn Tình chờ mình xem thường, không phải là cái lão thái bà thôi. Hắn muốn mấy người có mấy người. Ta, ta chúng, thản nhiên Long Tại Vũ không dám nhìn sắc mặt quan, hắn biết cậu lại tự trách. Cái gì? Đều là ta không tốt a. Ta không chiếu cố ngươi hảo. Ngươi hiện tại thế nào? Có cái gì không thoải mái không? Quan vừa nghe vội vàng đem Long Tại Vũ kéo qua. Tỷ tỷ a, đều là quan sai a. Hắn không có chiếu cố tiểu Vũ nhi hảo a. Không có gì. Hiện tại mạng phách của ta cùng tinh phách đều bị mệt nhọc, cho nên năng lực của ta còn không đến 1 phần 10. Long Tại Vũ có chút ai oán nhìn Hiên Viên Thiên Hành, "Tuyển dạng a, Dễ thi pháp." Quan lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, nói như vậy sẽ không sợ, thản nhiên cắn nuốt. Long Tại Vũ liếc mắt trắng quan một cái, "Cái gì dễ thi pháp a? Ta cũng không thể sử dụng một ít năng mệnh phách bị nhốt." ta cũng không thể rời khỏi hiên viên thiên hành hơn trăm bước. Thật sự là chán ghét a. Ai nói không thể rời đi? Quan tức giận mở miệng, có thể rời đi a? Cho dù là ngươi đi đến chân trời góc biển đều có thể, chính là nếu người nắm trong tay mệnh phách của ngươi muốn tìm ngươi thì thật dễ dàng. Long Tại Vũ hoài nghi nhìn quan, vậy phụ thân vì cái gì nói không thể rời đi hơn trăm bước? Quan không nói gì nhìn trời. Tiểu quỷ này liền tin tưởng Hỗn Đản phụ thân vô lương lại vô đức kia như vậy, chỉ có ngu ngốc mới tin. Được rồi, quan chúng ta đi thôi. Đoạn Tình giữ chặt góc áo quan, ngươi đã nói phải theo giúp ta ngoạn. Hiện tại tiểu quỷ này cũng gặp được rồi, chúng ta đi thôi. Vậy tiểu Vũ Nhi phải bảo trọng a, về sau nhất định phải để cậu thấy một bảo bối đầy đủ không sức mẹ a. Quan thở dài, Có đôi khi vẫn không nên tin phụ thân vô lương kia mới tốt. Long tải vũ khó hiểu nhìn quan bị đoạn tình lôi đi. Vì cái gì không thể tin tưởng phụ thân A. Lời hắn nói điều rất đúng A. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 92 người cậu kia của ngươi là cái gì vậy? Hiên viên thiên hành nghỉ quan nhẹ nhàng vung tay lên đã đem đàn xà kia giết chết. Tuyệt đối không phải là năng lực của nhân loại được. Hắn A. Hắn là Giao Long. Long Tại Vũ có tà tâm không yên trả lời, "Vậy ngươi không phải là Long chính thống đúng không?" Vô Cực Đạo trưởng khó hiểu mở miệng, "Ngươi đã có dòng máu tinh khiết của Giao Long vì cái gì chớ không được đàn xà kia?" À, "Ai nói ta không phải là Long chính thống a?" Long Tại Vũ liếc mắt trắng Vô Cực Đạo trưởng một cái, "Chỉ là hiện tại năng lượng của ta quá yếu, không thể phóng thích Long uy trong thời gian dài mà thôi." "Như vậy a?" Vô cực đạo trưởng có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ, ngươi nếu biết vấn đề ở đâu thì biết biện pháp giải quyết đi. Biết thì thế nào? Hiên Viên Thiên Hành chỉ cần đem tinh phách của ta đưa ta là được. Long Tại Vũ buồn bực nhìn Hiên Viên Thiên Hành, rõ ràng không cần phiền toái như vậy, bởi vì ngươi vây khốn tinh phách của ta mới có thể có chuyện như vậy. Ta sẽ không giao ra. Hiên Viên Thiên Hành thản nhiên mở miệng, không trông cậy vào ngươi sẽ giao ra. Long Tại Vũ cúi đầu không cho Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy mặt mình. Ngươi muốn nghĩ biện pháp chạy trốn, ta sẽ không khinh địch như vậy mà buông tha ngươi." Hiên Viên Thiên Hành tự hồ biết ý tưởng của Long Tại Vũ, hắn tuyệt đối không phép Khải Nhi rời đi mình. Long Tại Vũ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó tựa đầu chuyển tới nơi khác. Hắn sẽ không chịu bị nhốt như vậy đâu, tuyệt đối không. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Tô Liên Tâm thấy không khí có chút xấu hộ, vội vàng nói sang chuyện khác. "Hỏi bọn hắn đi, ta không biết." Long Tại Vũ giàu dĩ mở miệng. "Phải như thế nào mới có thể không kinh động Yên Viên Thiên Hành mà đạo tẩu đây?" Hắn muốn gặp mặt Đế Hành Thiên để hỏi một chút, biện pháp có thể giết hắn có rất nhiều, vì cái gì nhất định phải dùng thần hỏa làm hắn chết cháy? Phía trước chính là chợ Chúng ta đi đến đó mua đồ để dịch dung, sau đó mua mấy con ngựa, đi bộ như vậy quá chậm." Hiên Viên Thiên Hành thở dài, vẫn là ép buộc hắn quá sao? Nhưng mình thật sự không thể dễ dàng tha thứ Khải Nhi Ly Khai, như vậy giống như là phản bội hắn vậy. Hắn sẽ không cho phép, nếu Khải Nhi thật sự bỏ đi như hắn đã nói, chính mình thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chờ a, đi chợ cũng tốt. Long Tại Vũ lộ ra tươi cười, tốt, có thể có một bữa cơm no. Thanh Trúc cũng phụ họa mở miệng, đương nhiên a, đi chợ sẽ không sợ thiếu nơi ăn chốn ngủ. Vậy quyết định đi chợ. Hiên Viên Thiên hành bình tĩnh nhìn thấy Long Tại Vũ khó được ra tươi cười, rốt cuộc phải thế nào mới có thể làm cho hắn hoàn toàn thuộc về mình, phải như thế nào mới có thể làm cho hắn chỉ vì mình mà lộ ra tươi cười? Long Tại Vũ thân thủ sờ sờ tâm của mình, ở trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian, chính là vì muốn hỏi đế hành thiên vì cái gì muốn mình chết cháy. Chính là cơ hội này. Vô Cực Đạo trưởng nhìn thấy bộ dáng Long Tại Vũ thì thở dài, tiểu quỷ này a, không biết trời cao đất rộng. Nếu thật sự để ngươi biết kết giới của thiên giới mới có quỷ, trạng thái của hắn hiện tại chỉ sợ còn chưa tới thiên giới đã bị người bắt được. Bọn họ cưỡng bộ nhanh hơn đi đến thành trấn, trước để Tô Liên Tâm tìm khách trọ, sau đó để cho Vô Cực đạo trưởng cùng Thanh Trúc đi mua thảo dược để bào chế phấn dịch dung, Hiên Viên Thiên Hành một tấc cũng không rời đi theo bên người Long Tại Vũ. Hiện tại cảm giác Khải Nhi giống như tùy thời đều muốn ly khai mình, không hắn tuyệt đối không cho phép Khải Nhi rời đi hắn. Khải Nhi, ngươi đang nghĩ làm sao để rời đi phải không? Thanh âm yên viên thiên hành nghe không ra một chút phập phồng, giống như là đang nói chuyện phiếm bình thường. Không có a. Long Tại Vũ trong lòng cả kinh, ra vẻ trấn định mở miệng, tốt nhất là không có. Nếu ngươi thật sự dám rời đi, ta nói thật ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, có lẽ sẽ lại thương tổn ngươi, cho nên, không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Yên Viên Thiên Hành tuy rằng vẫn cười như trước, Nhưng ở trong mắt Long Tại Vũ cái tươi cười kia rất lạnh. Ngươi ngươi uy hiếp ta." Long Tại Vũ tức giận nhìn Hiên Viên Thiên Hành, "Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy?" "Dựa vào cái gì? Dựa vào chỉ cần một cái nhìn đầu tiên ta đã biết ngươi chính là người của ta. Ta mặc kệ trước kia ngươi đã xảy ra cái gì, cũng không muốn biết về sau sẽ như thế nào, hiện tại ta chỉ biết ngươi là của ta." ai cũng vậy không thể thay đổi sự thật này. Hiên Viên Thiên Hành gắt gao cầm trụ Bả Vai Long tại Vũ. Muôn tay a. Long Tại Vũ dùng sức bỏ ra tay của Hiên Viên Thiên Hành, ta chưa nói muốn đi. Hơn nữa, nếu thật sự ta muốn chạy ngươi cho là ngươi có thể ngăn lại ta. Nực cười, ta hiện tại nếu đã đáp ứng ở cùng một chỗ với ngươi sẽ không nuốt lời. Vậy thì hảo. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Thanh Trúc cùng Vô Cực Đạo trưởng từ xa xa đi tới, duỗi tay ra đem Long Tại Vũ không hề phòng bị ôm chặt trong lòng ngực, tay dùng sức giữ lại gáy Long Tại Vũ hôn trụ hắn. Long Tại Vũ hai mắt mở to không rõ Hiên Viên Thiên Hành muốn làm gì, chẳng lẽ hắn biết mình vừa mới nói với hắn chỉ là nói cho có lệ? Không, không có khả năng a. Thanh Trúc đi đến nhìn Hiên Viên Thiên Hành ủn hôn Long Tại Vũ hai mắt trợn to, đem tay gắt gao nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà có vẻ run nhè nhẹ. Bọn họ cư nhiên ở bên đường mà hôn. Chết tiệt, ngũ không phải không thể nào thích Hiên Viên Thiên Hành kia sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn để cho hắn hôn? Hiên Viên Thiên Hành phiền toái các ngươi nhìn hoàn cảnh a. Vô Cực đạo trưởng bước nhanh đi đến bên người hai người, đây là ở trên đường a chẳng lẽ các ngươi muốn dùng loại biện pháp này mà đem địch nhân đến đây để đổi giết? Hay là các ngươi nghĩ muốn ở trước mặt địch nhân diễn Đông cung a? Ngươi, ngươi! Long Tại Vũ một phen đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra, trên mặt đỏ bừng chỉ vào hắn không nói ra lời. Các ngươi đang làm gì? Đã chuẩn bị xong, các ngươi mau tới đi. Tô Liên Tâm nhìn bốn người ở xa vẫn không nhúc nhích đứng đó. Yên Viên Thiên Hành cười như là một con mèo trộm được cá. Thanh trúc này phẫn. Ưng thật sự là kỳ quái a. Hừ, Long Tại Vũ thở phì phì tiêu sái tiến khách trợ. Tên hỗn đản này cư nhiên chiếm tiện nghi mình, càng đáng tức giận hơn là mình cư nhiên còn không có đẩy hắn ra. Ta bỏ lỡ chuyện tốt gì hay sao? Tô Liên Tâm kỳ quái nhìn hai người vô cực đạo trưởng. Bộ dáng của bọn họ thật kỳ quái à. Vô cực đạo trưởng cười vài tiếng đi theo đi vào. Cái này càng làm tô liên tâm thêm kỳ quái. Rất muốn hỏi Thanh Trúc. Lại thấy mặt hắn đen đến đáng sợ. Lập tức lui lui cổ như cái gì cũng không biết tiêu sái tiến khách trọ. Hiên viên thiên hành sớm muộn gì ta cũng sẽ bâm thay ngươi vạn đoạn. Thanh Trúc hít sâu mấy hơi, giờ vẫn còn chưa được. Mình không có năng lực kia à. Long Tại Vũ nổi giận đùng đùng chạy vào một phòng, Tô Liên Tâm thuê chính là hậu viện, vừa đúng một người một gian phòng, bất quá Yên Viên Thiên Hành vẫn là có một chút oán giận nho nhỏ, nếu chỉ có 4 gian phòng thì tốt rồi, như vậy có thể cùng Khải Nhi cùng một phòng. Tô Liên Tâm lo lắng nhìn ở trong phòng, nàng luôn có một dự cảm, đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Yên Viên Thiên Hành ngồi ở trong phòng tâm thần không yên, Giống như có chuyện gì không tốt muốn phát sinh, nhưng loại cảm giác này chợt lóe muốn nắm bắt cũng không được. Thở dài, xem ra là do hai ngày nay quá mức hẩn trương mới có loại cảm giác này đi. Quên đi, ngủ một giấc thì tốt rồi đi. Chủ nhân, chủ nhân mau tỉnh lại. Đang lúc Yên Viên Thiên Hành ngủ say, đột nhiên có một thanh âm vội vàng vang lên. Yên Viên Thiên Hành cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng không có người nào a. Chủ nhân, ta là Huệ Ngọc a. Huệ Ngọc vàng vàng mở miệng, cái kia tiểu quỷ kia rời khỏi. Cái gì cái tiểu quỷ kia rời khỏi? Hiên Viên Thiên Hành có chút mờ mịt miệng, nơi này có quỷ sao? Không phải a, là Khải Nhi của ngươi rời khỏi. Huệ Ngọc phiêu phù ở trước mặt Hiên Viên Thiên Hành, hắn đã đi rất xa rồi, nếu không truy sẽ không kịp. Yên Viên Thiên Hành mặt nháy mắt âm trầm xuống, "Hảo, cư nhiên dám gạt ta. Khải Nhi, có phải ta đối với ngươi rất thả lỏng hay không a? Hiện tại làm sao bây giờ a?" Huyết Ngọc trên người tản mát ra một trận hồng vụ, ngay sau đó thân ảnh Long Tại Vũ hiện ra, "Làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, làm cho hắn vĩnh viễn không dám một mình đào tẩu." Yên Viên Thiên Hành âm trầm nở nụ cười, liền ngay cả thân là thần thú Bảo Thần Huyết Ngọc đều nhịn không được sợ hãi. Ngươi có thể tìm được vị trí của hắn không? Yên Viên Thiên Hành chậm rãi mặc quần áo, tìm được vị trí của hắn. Ta hiện tại năng lực không đủ. Huyết Ngọc nhỏ giọng mở miệng, vì cái gì nó có cảm giác chủ nhân càng bình tĩnh thì càng khủng bố chứ? Vậy sao? Vậy ngươi nói ta dùng ngươi để làm gì? Yên Viên Thiên Hành mặt không chút thay đổi nhìn Huệ Ngọc, ngay cả một người cũng tìm không được, với ta mà nói là một phế vật. Đối với đồ vô dụng, chỉ có một nơi để đi, chính là biến mất. Chủ nhân, thanh âm Huệ Ngọc run rẩy, nó biết Yên Viên Thiên Hành không phải nói chơi, nếu mình thật sự tìm không thấy đứa con của chủ nhân, hắn thật sự sẽ làm cho mình vĩnh viễn biến mất. Mau tìm Hiên Viên Thiên Hành lưu lại một câu đi ra cửa phòng, một mình hắn tìm thì không được, vậy thì tất cả đều phải đi tìm Tô Liên Tâm. Hiên Viên Thiên Hành một cước đem cửa phòng Tô Liên Tâm đá văng, "Theo ta đi tìm Khải Nhi." Tô Liên Tâm bị Hiên Viên Thiên Hành làm cho tỉnh lại, còn chưa hồi thần lai chợt nghe đến muốn đi tìm Long Tại Vũ, hắn hắn làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Hành mặt không chút thay đổi tiêu sái đi ra ngoài. Dùng biện pháp đồng dạng đánh thức hai người khác. Mặc kệ ngươi đi đến đâu, cũng sẽ không để ngươi thoát khỏi bàn tay ta. Hiên viên thiên hành nhìn không trung tối đen, không tiếng động nở nụ cười. Có phải thật sự đối hắn tốt quá hay không? Khí thế của mình trước kia đi nơi nào hết rồi. Chỉ là vì chán ghét nên liền vì hắn thay đổi. Nếu hắn vẫn muốn đi, vậy không cần nhân nhượng hắn nữa à? làm cho hắn hoàn toàn thuộc về mình thì được rồi. Bảo bối của ta, mặc kệ ngươi chạy trốn đến đâu, cuối cùng chỉ có thể nằm ở trong lòng ngực ta thôi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93 Hiên Viên Thiên Hành trở lại trong phòng đêm huyết ngọc để vào trong lòng ngực, đi ra ngoài cửa cùng những người khác tập hợp, chúng ta tách ra tìm thì hơn. Thanh trúc một chỗ, vô cực đạo trưởng cùng Tô Liên Tâm đi một chỗ, cứ định như vậy đi. Thanh trúc nhợt nhạt cười, đây là cơ hội ông trời cho mình sao? Tại Vũ, ngươi sẽ đi đâu đây? Hiên Viên Thiên Hành sau khi hành tẩu mấy lần nữa lấy huyết ngọc ra, hắn ở phương hướng nào? Hướng Tây Nam. Huyết ngọc do dự miệng miệng, năng lực của nó hữu hạn chỉ có thể bằng bản năng phân rõ phương hướng của Long Tại Vũ. Nếu không đúng thì, nếu hướng Tây Nam không có tung tích của hắn như ngươi nói, liền vĩnh viễn biến mất đi. Hiên Viên Thiên Hành hít sâu một hơi, hướng Tây Nam sao? Đó là nơi bọn họ đã đi qua a. Hắn muốn đi đâu? Quay về Hoa Tấn Cốc sao? Hiên Viên Thiên Hành cước bộ nhanh hơn nghĩ muốn đuổi theo phương hướng mà Huệ Ngọc đã nói. Nếu hắn có biện tìm được được phương hướng của Khải Nhi thì thanh trúc kia cũng có thể phải tìm được Khải Nhi trước bọn họ, Long Tại Vũ có chút thở hổn hển chạy về phía trước, hắn không thể ngừng, Yên Viên Thiên Hành nhất định đã biết chuyện hắn đào tẩu, một khi bị hắn tìm được tuyệt đối mình không thể gặp được chuyện tốt, cho nên hắn hiện tại phải chạy cho nhanh, tuyệt đối không thể để hắn tìm được. Chủ nhân, cảm cảm giác được hắn ở ngay phía trước. Huệ Ngọc thật cao hứng vì mình đã đoán đúng. Có biện pháp nào có thể cho hắn dừng lại không? Hiên Viên Thiên Hành biết tốc độ của Long Tại Vũ rất nhanh, truy như vậy thì không biết phải đến khi nào thì mới đuổi tới. Có thể, Huyết Ngọc có chút do dự, nếu thất bại làm sao bây giờ? Chủ nhân có thể sinh khí hay không? Có chuyện thì nói, không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Hiện tại ta tâm tình không tốt. Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng mở miệng, Ta có thể thử đốt cháy tinh phách của hắn, khiến hắn dừng lại. Huyết Ngọc ấp a ấp uống không dám nói đốt cháy tinh phách là chuyện rất thống khổ. Cũng không biết chủ nhân có bỏ được hay không. Có di chứng gì sao?